các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net anh không xu dính túi cả đời lẻ loi có cha mẹ gia đình bình thường nào sẽ tiếp nhận anh nhan bài dùng nhanh chóng đánh gãy nghi hoặc của hạng dư khang ba mẹ em bọn họ rất thoáng chỉ cần người em thích bọn họ đều có thể đồng ý tuy rằng thực tế cũng không phải là như thế bởi vì cô vẫn chưa nói nhiều với cha mẹ về chuyện của hạng dư khang nhưng theo đối tượng xem mặt mà mẹ chọn thì cho dù là ai cũng có thể nhìn ra được cha mẹ cô rất để ý con rể tương lai có muốn đăng hội đối hay không. Cho nên bọn họ chưa đào ra được nhiều bối cảnh có liên quan đến hạng dư khang từ miệng con gái. Đại khái cho rằng con gái sẽ có suy nghĩ giống như bạn họ, nhất định là chọn bạn trai có tình trạng gia đình tương đương. Nhưng không biết bạn trai mà con gái chọn chính là bạn họ cảm thấy tệ nhất. Và lựa chọn giấu giếm sự thật với bạn họ. Phải không? Hạng dư khang yên lặng nhìn nhan bái rung. Đúng vậy, anh không cần suy nghĩ nhiều nhan bài dung trột dạ chuyển mắt đi. Suốt cuộc là anh có muốn chờ em đến nhà anh hay không? Không muốn thì em trở về nhà vậy. Cô lập bộ muốn nhảy xuống xe, kỳ thật mục đích là di chuyển lực chú ý của anh. Hạng dư khang nhẹ nhàng kéo cô trở về, đấu ngón tay điểm nhẹ lên mũ bảo hiểm trên đầu cô. Biết rõ anh sẽ không cho em về nhà, mà còn dùng những lời như vậy để uy hiếp anh. Khi hai người tình cảm lưu luyến mà chưa công bố với cha mẹ cô, cho nên sau khi tan học thì phải lập tức đưa cô về nhà. Rất khó để cho cô ngồi lại Hiện tại nếu mọi người nhà cô đã biết Bọn họ yêu nhau Thì anh mới không thể cho cô về nhà đâu Tuy rằng anh gõ mép mũ Nhưng mà nhan bài dung vẫn giả bộ rất đau Mà so so đầu Ai bảo anh dừng xe ở chỗ này không đi Người ta nghĩ rằng anh không có ý định đưa em đi đến chỗ của anh Cô tuổi thân nói Được chúng ta đi ngay lập tức Bằng không có người nói anh bắt nạt em Anh đợi mũ bảo hiểm Rồi một lần nữa khởi động xe máy Nhan Bái Dung lại lần nữa ôm hạng Dư Khang trong lòng ấm áp dễ chịu. Vốn chính là như vậy, anh chính là thích bắt nạt người thôi. Ánh Trăng mê người, hạng Dư Khang ở dưới ánh trăng dịu dàng chờ Nhan Bái Dung trở về chỗ thuê. Anh thật may mắn, Nhan Bái Dung luôn luôn cầm y ngọc thực, lại không có gắt anh nghèo túng, nguyện ý cùng anh ở trong phòng nhỏ đơn sơ. "A Khang, anh mua máy điều hòa mới à?" Nhan Bái Dung giống như là phát hiện đại lục mới, chỉ vào máy điều hòa đặt ở cửa sổ hưng phấn hỏi. Hạng dư khang từ tủ lạnh lấy đồ uống ra đưa cho nhan bái dung. Không phải máy điều hòa mới mà là máy điều hòa second hand mà anh Dũng ở đại lý bán cho anh. Nhan bái dung lập tức buông đồ uống trên tay cao hứng mở máy điều hòa ra. Thật vậy sao? Vậy vì sao sẽ không nóng đến đổ mồ hôi cả người? Hạng dư khang ở tầng 5 nóng bức ban ngày giữa mùa hè thường dừng lại đến ban đêm. Cho dù có mở cửa sổ ra thì vẫn không thể đuổi đi hơi nóng này. Vì muốn cho cô ở lại thoải mái một chút, nên anh mới mua cái máy điều hòa này. Cô đã không chê anh lên nhà nghèo, sao anh có thể không quan tâm chăm sóc cô? Vì tâm ý của cô mà không cố gắng chút chứ? Nhàn bái dùng đường nhìn biết, vì tiết kiệm chi tiêu hàng ngày, hạng dược hàng dọn đến đây đã nhiều năm, cũng không chịu mua máy điều hòa. Lần này tốn một khoản tiền, hoàn toàn đều là vì cô. Trong đôi mắt của cô, lóe lên nước mắt cảm động, Khang, cảm ơn anh. Cái này so với những người theo đuổi lấy lòng cô kỳ thật là bé nhỏ không đáng kể, nhưng cô lại bị làm cho cảm động rồi. Hạng Dư Khang lấy tay chỉ nhẹ đầu của Nhan Bái Dung, lộ ra nụ cười xấu hổ. Ngốc, này thì có là gì? Vì sao lại cảm tạ chứ? Đáng ghét, sao mắng người ta ngốc? Nhan Bái Dung mất hứng, nắm lấy của Hạng Dư Khang, ngăn cản anh tiếp tục bắt nạt mình. Ha <cười> ha, không phải sao? Hạng Dư Khang rút ngón tay từ trong lòng bàn tay nhỏ của Nhan Bái Dung ra, thừa dịp cô chưa chuẩn bị, chớp mắt một cái xoay người đè cô ngã lên trên giường. Khang, anh muốn làm gì? Bị đẩy nằm ở trên giường, thì tim của Nhan Bái Dung đập nhanh hơn rồi nhìn Hạng Dư Khang ở phía trên. Khuôn mặt của Hạng Dư Khang nở nụ cười mê người, chiều mến vuốt sợi tóc của Nhan Bái Dung. Tiểu Dung, em nói đêm nay muốn theo anh về thì nên biết sẽ phát sinh chuyện gì. Từ lúc hai người trở thành người yêu tới nay, tuy rằng mỗi ngày đều gặp mặt, nhưng mà thời gian có thể vuốt ve an ủi cũng không nhiều. Trừ bỏ khó nhịn, kích tình mà âu yếm lẫn nhau. Vẫn là không có phá tan giới hạn cuối cùng. Hôm nay cô chủ động cho anh cơ hội này, nói cái gì anh cũng không thể buông tha. Khuôn mặt nhỏ nhắn của nhan bái dùng phút chốc nóng lên. Hạng dược hàng nói đúng, đêm nay muốn ở lại chỗ này, không phải là chờ đợi hòa hợp, hoàn toàn cùng với anh sao? Khuôn mặt cô đào ửng, đôi mắt nhu tình như nước, yên lặng nhìn anh. Anh bỗng nhiên cảm thấy dục vọng của mình dâng vọt lên, hơi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện